Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này, khiến cô phát hiện rằng cô đã thích anh, yêu anh. Đến cô cũng không biết bản thân thay đổi từ khi nào. Anh muốn bí mật dò xét nội tâm của cô. Muốn biết những tâm sự mà cô cất giấu. Vậy thì cô sẽ nói cho anh biết. Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng rung lên. Có một tin nhắn gửi đến là cô thâm thích thừa. Anh hôm nay từ 9 giờ đến 12 giờ phải họp. Buổi trưa phải đi ăn với tầm toàn đốc lơ của Giang Thành. Buổi chiều làm việc ở công ty 5 giờ tan làm Nếu không có về gì góp Thì 5 giờ 40 phút sẽ có mặt ở nhà Già nhanh nhanh nhìn tin nhắn Không kìm được cười ra một tiếng Do vậy cô cũng cẩn thận nhắn lại Em dậy rồi Đang trang điểm Định đi đến nhà hát có chút việc Buổi trưa có thể sẽ ăn cơm cùng với đồng nghiệp Trong đó có ba nữ hai nam Hai người đàn ông đó đều có gia đình ca rồi Nếu thầm tiên dinh không để ý Khoảng 4 giờ hơn em sẽ qua đó đón anh cùng về Thầm Tây Thừa rất nhanh trả lời lại Cô tính toán một chút Giờ anh có thể vẫn chưa đến công ty Hoặc là vừa mới tới Chắc không có thời gian mà nhắn tin với cô đâu Để ý Hả Rất nhanh một tin nhắn khác lại gửi đến Em có thể đến sớm hơn một chút được không Sau khi dùng bữa cùng với đồng nghiệp Cô để tài xế chiều Đưa mọi người về làm việc trước Còn mình thì đi đến Thẩm thị Ra nhân nhân nghĩ Thời gian bây giờ vẫn sớm 2 giờ mới là giờ trà chiều Nên ông dùng đi mua cà phê, trà sữa Cùng ít máy ngọt mang tới cho nhóm trợ lý Và thư ký của Thầm Thê Thờ dùng Thầm Thê Thờ không thích đồ ngọt Có thể nói trừ 3 bữa chính ra Thì không thấy anh ăn thêm thứ gì khác nữa Hoa quả cũng ăn rất ít Càng không nói đến mấy thứ đồ ngọt này Anh chỉ thích uống nước lọc Mấy thứ đồ uống như cà phê Cũng rất ít khi động đến Thỉnh thoảng đưa anh uống lì sữa Anh liền có biểu cảm bia tráng Như tráng xin bị bóc cổ vậy nhưng nếu đưa anh một, uống một ly nước mật ong thì anh lại không nói gì có lúc giàn nhân nhân nghĩ rằng thẩm tê thường là một người tự gò bó bản thân bất luận ở phiên diện nào đi nữa anh dùng cơm đều yêu cầu chế độ dinh dưỡng phải được cân bằng không được ăn nhiều thịt cũng như không được ăn ít rau giờ như anh không đặc biệt thích một món gì đó nói chung về chuyện này thì cô hoàn toàn để phụ anh cô không thường xuyên đến thẩm thị nên cũng không có mấy người nhìn thấy tổng thể diện mạo của cô cho nên nghiêm túc mà nói Trước mắt nội bộ công ty sẽ không mấy ai biết Cô chính là người tên Giàn Nhân Nhân Gần đây đang đứng đầu trang tìm kiếm trên mạng Còn người nội bộ công ty mà biết được Thì đều là người rất có nhãn lực Chắc cũng sẽ không nói ra ngoài Giàn Nhân Nhân xuống xe Đều cắm mắt kính dâm lên Dù cảm thấy việc này cũng không giấu được quá nhiều người Nhưng giấu được ngày nào thì hai ngày ấy Sau khi đưa cà phê và bánh ngọt Cho trợ lý sang Cô liền bước vào trong phòng làm việc luôn Chứ không tán gẫu với mấy cô thư ký Dù sao cô vốn không quá thân thuộc với bọn họ Khéo khi lại còn gây áp lực cho người khác nữa Nói chuyện cũng sẽ rất thấy ngượng ngập Đến rồi ư Thầm tê thừa ngẩng đầu lên Nhìn về phía cô rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống Xử lý tiếp công việc của mình Em ngồi trên sofa đợi anh Anh khoảng trường 40 phút nữa sẽ xong Vâng Già nhân nhân Đắn liên trả xuống bắt đầu người điện thoại Đại khái cảm thấy hơi chán Nên cô ra điện thoại lên chụp trộm anh một bức ảnh Đều nói đàn ông lúc làm việc Trông rất là mê người hay sao con này quả nhiên không sai. Trong tủ có đoàn vật đấy. Lúc cô chụp ảnh, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cô mở ứng dụng chụp hình Power trên điện thoại, dùng icon hình đầu con chó, có cái tai và chiếc mũi đáng yêu. Cô ấn viểm chụp, một cách kịp thời, nhìn lại kết quả của mình, cô ngồi trên sofa liền thấy rất thú vị, thầm thê thờ đang kiểu ngần người nên rất hợp với icon này, giống như một con chó páp ngơ ngơ. Lúc cô đang rất vui vẻ, thì lại cảm thấy có chút áp lực ập đến, ngẩng đầu lên, Thấy thầm tay thờ đang đến gần nhìn mình Anh kéo góc cả vạt Con người xuống ôm dung cướp mắt điện thoại trên tay cô Anh đừng xóa Em thích bức ảnh này lắm ý Là cái ứng dụng phao này sao Già nhân nhân tin tập mạnh Hả Còn chưa kiếm danh lại Anh đã lấy điện thoại rồi cũng chụp cho cô một kiểu ảnh Cũng dùng cái anh cần đầu chó y hệt Thầm tay thờ liền thỏa mãn Mở quy trách của cô ra Trực tiếp gửi bức ảnh đó qua máy của anh Sau khi trả điện thoại lại cho cô Anh liền quay về bàn làm việc của mình Già nhân nhân mở nguyên chat ra Quả như không sai Anh đại diện của anh đổi rồi Vốn lành mạng mặng lúc ngồi với hàng lông mi dài Nhưng giờ đã đổi thành bức ảnh cô với anh cần chú chó Mà cô vừa bị ép chụp Già nhân nhân Được rồi, cô nghĩ một chút Rồi cũng rất tự giác thẻ đại diện của mình Thay bức ảnh kia của anh Cẩn thận suy nghĩ một chút Đây không tính là để ảnh đại diện đồ đấy chớ. Già nhân nhân lại thấy vui vẻ ở trong lòng Như vậy cũng tốt Mấy người vốn ở trong danh sách bạn bè của anh sẽ không còn không biết xấu hổ quyến rũ ảnh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.